Người nói chuyện là thân hầu, chỉ có Tô Vi đoán khí mà thôi. Nhưng với thực lực như vậy, lại thích bắt nạt dân chúng tầm thường, đặc biệt là gặp các gia đình trong các vùng núi ngoại thành. Thường sẽ cướp sạch, không để lại gì. Nếu như gặp phải Mỹ Sắc, thì sẽ... những người này chết rồi cũng chẳng ai để ý. Sợ là cũng không ai biết nơi này đã từng có người ở. Lâm Phàm không để ý tới bọn họ, thậm chí ngay cả một câu cũng không muốn nói. Thế nhưng đối với thân hầu mà nói, hành động này của Lâm Phàm chính là không nể mặt hắn ta một chút nào. Nói thật, thế này hắn ta biết để mặt chỗ nào? Không thể nhịn được nữa. nhấc theo thành đào, đi thẳng tới trước mặt Lâm Phàm sau đó dỗi đại trưởng về phía Lâm Phàm muốn trực tiếp ném Lâm Phàm ra ngoài. Nhanh như chấp giật, ai cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thân hầu hai tay ôm cổ. Hai mắt trợ tròn, trần bước lùi về phía sau, phết ra, phát ra hai tiếng ồ ơ. Hai người khác ngồi vây quanh đám lửa, đang cười cợt nhỉ chữa trước mắt. Nhưng không ai ngờ sẽ xảy ra sự việc kinh hãi như vậy. Bọn chúng lập tức đứng dậy, khiếp sợ nhìn Lâm phàm. Người đã làm gì hắn? Người... Lâm phàm khẽ nhờ mắt lại, đột nhiên hành động xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Quẹt ngang một dao, đánh nát cổ họng của bọn họ. Sau đó mỗi tay một tên. trực tiếp ném ra ngoài cửa, để cho cơn mưa tầm tã thầm xuống người bọn chúng. Chẳng phút chốc, nước mưa dày đặc đã che phủ bọn chúng, giống như đang gột rửa tội nhiệt của bọn chúng vậy. Nhàn rỗi không có chuyện gì, Lâm Phàm uống rượu của bọn chúng, ăn thịt nướng của bọn chúng, lặng lặng nhìn lửa cháy. Những kẻ tù luyện luôn nhầm đến thưởng dần bách tính để ra tay này, theo quan điệu của hắn chính là một loại nhục nhã đối với việc tu hành. Bọn chúng nói những lời kia có lẽ cũng có phần khoác lác, khoe khoang. Nhưng đã nói rồi thì cũng có ai quan tâm. Nếu như bọn chúng không nói điều, vậy hiện tại hắn uống rượu, ăn thịt cũng được yên tâm thoải mái. Báo thù cho ông lão bị các người hại. Những thứ này coi như làm thủ lao đi. Ừ, hương vị vô cùng ngon. Một đêm đã qua. Mưa bên ngoài đã dừng. nhiệt độ nơi rừng núi lại thêm trận mưa vừa rồi đột nhiên hạ thấp, mặt đất ẩm ướt, mỗi bước đi đều có thể lún sổ xuống đất. Có điều những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói cũng không đáng để, không đáng kể. Tù lệ tới trình độ này, người nhẹ như chim, đi như đi trên mặt đất bằng, mỗi chân hạ xuống không để lại chút dầu vết nào. Trước đây không làm được như vậy, nhưng bây giờ đã không còn là vấn đề với hắn. Trên quản đạo, một ông lão đang lái xe ngựa. Đằng sau chờ một ít hàng hóa bình thường Mà Lâm phàm thì đang ngồi trên những hàng hóa đó Từ đây đã có thể nhìn thấy Thành đoạt ấn Tiểu huynh đệ Người tới đây thăm người thân sao Ông lão giữa đường gặp phải Lâm phàm liền bảo hắn đi theo ông ta Lâm phàm biết đã vào để phạm vi của Thành đoạt ấn Không thể thì triển thối công để đi Phòng ngừa bị người khác phát hiện Vì vậy vui vẻ đồng ý Hơn nữa cũng cảm thấy ông lão này rất nhiệt tình Đúng vậy Ta tới từ Ninh Thành Lâm Phàm cười đáp Ông Lão nhớ lại kỷ niệm nói Ninh Thành à Hơn 20 năm trước Lão đã đến đó một lần Sau đó chưa từng trở lại Ninh Thành cách thành đoạt ấn khá xa Người bình thường muốn qua lại Mất rất nhiều thời gian Hơn nữa dọc đường có, có thể gặp phải các loại nguy hiểm Bởi vậy nếu không có chuyện gì quan trọng Chẳng mấy ai chịu lặn lội đường xa Tiểu huynh đệ trước đây đã từng đến thành đoạt ấn chưa chưa, đây là lần đầu tiên ta đến. à, vậy thì sau khi tiểu huynh đệ này vào trong thành, phải chú ý một chút. thành đoạt ấn bọn ta nói an toàn thì cũng có, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. trong thành có cự đào bang quản lý thành đoạt ấn, vì vậy nếu gặp phải những người này, tuyệt đối đừng chọc vào. nếu không sẽ rước phải họa sát thần đó. ta nghe nói thành đoạt ấn là do bách cơn tổng quản lý. Cự đào bang này hống hách lộng hành Bách Cường tổng lại không quan tâm sao Hây Cái này ngươi không hiểu đâu Cự đào bang chính là do Bách Cường Tông nâng đỡ Thầy họ quản lý Lâm phàm gật gù Có vẻ như là tương tự Nhưng bên Ninh Thành là do chính đạo Tông Phải ngư tới quản lý Có lúc có nhiệm vụ trong sơn môn Chính là để đệ tử đi trông coi Ninh Thành một thời gian Nhưng rất ít làm phiền đến người dân Hai bên đều rất an toàn Còn quan phụ chỉ là trang trí những quan viên được phân cầm tới đây lại thích như vậy, không cần phải để ý đến nhiều công việc bể bộn, cả ngày đều chơi bời lêu lông, Cho dù bạn họ muốn quản cũng vô dụng. Sơn môn đã khống chế với quản lý, bọn họ cũng không làm gì được. Việc này cũng đã trở thành một loại quy tắc. Cơ bản thì tất cả thế lực trong phạm vi của Sơn môn đều sẽ trông coi một tòa thành trì, màn đế cho Sơn môn nguồn kinh kệ kinh tế đầy đủ. Không lâu sau đã tới cửa thành đoạt ấn. Đa tạ. Lâm Phàm xuống xe ngựa, chắp tay cản tạ, sau đó đi vào trong thành, mà ông lão kia thì dừng ở cửa thành, nộp phí cho xe ngựa vào thành. Lâm Phạm nghĩ thầm trong lòng, hạ mục thù tiền cũng không tồi, giống như đường cao tốc ở kiếp trước. Thành đoạn ấn, rất náo nhiệt, kiến trúc của nơi đây với ninh thành không phân cao thấp đều là một trong những thành thị phồn hòa. Nhiều khuyết điểm duy nhất chính là hai tòa thành trì này đều không có đương thủy, là hai trong số những tòa thành trì thuộc loại đất liền. Tạm thời không cần gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương là một đường chủ của cự đào vang. Tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng túng lấy cơ hội gã ở một mình. Hơn nữa vừa tới nơi cũng đâu có biết đối phương ở đâu. Hắn đi tới một quán rượu. Một mình đặt bàn gọi cơm. Ngồi tựa lên lan can. Vừa được hưởng thụ đồ ăn ngon. Vừa nhìn ra ngoài đường. Vốn muốn nghe ngóng một ít tin tức hữu dụng. Dù sao thì bình thường... Không đúng. Tính sai rồi. Nếu muốn nghe ngóng tin đồn nên đến trả lâu, chứ không phải ở tiểu lâu. Mọi người đều đang ăn cơm, trò chuyện cùng bằng hữu làm gì có thời gian để ý đến người khác. Kệ đi, vẫn là lấp đầy cái bụng rỗng trước. Khi trước, lớp tù luyện rất hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cho dù ở vương phủ, hắn cũng chỉ giải quyết đơn giản, sau đó lại tiếp tục tù luyện. Đột nhiên, hắn từ trên tầng hai của tiểu lâu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới đường phố. Hắn bên nhìn kỹ một chút. không ngờ rằng đó là cổ đại toàn của hoàng thành tì mà hắn đã gặp lúc trước kỳ quái xảo gái lại xuất hiện ở thành đoạn ấn hẳn biết cổ đại toàn vẫn đang điều tra chuyện kia nhưng đã bị người ta để ý vậy mà vẫn dám ra mặt đúng là gạn to bằng trời có điều cũng không chắc có lẽ đằng sau lưng đối phương còn có cao thù sai lầm tương tự chắc sẽ không tái phạm không gọi đối phương lại đối phương đang thi hành nhiệm vụ mà hắn cũng đang thi hành nhiệm vụ cũng không liên quan gì đến nhau người lo chuyện của người, ta lò chuyện của ta. Dùng xong cơm, hắn rời khỏi từ lâu, tùy ý đi dạo trên đường, sau đó thấy một cái ăn mày cầm gậy quỳ ở trong góc, trước mặt để một cái bát vỡ bẩn thỉu. Lâm Phàm đi tới trước mặt tên ăn mày, lấy ra một lượng bạc từ trong ngực của của trước mặt người này. "Muốn không?" Tên ăn mày vốn đang buồn ngủ, nhìn thấy sự mê hoặc của ngân lượng, hai mắt lập tức sáng lên, ánh mắt gì chuyển theo ngân lượng, đưa tay ra định bắt lấy. muốn muốn vậy thì đi theo ta lâm phàm đứng dậy đi về phía xa tên ăn máy vội văn đứng dậy cầm theo cái bát kiếm cơm đuổi theo lâm phàm đầu hè đại gia ngài muốn hỏi gì hãy hỏi đi nhị mà ta cũng là người nổi danh ở thành đoạn ấn này chỉ cần ta biết chắc chắn sẽ nói chi tiết cho ngài nói xong lời này nhị mà giơ tay về phía ngân lựa trong tay lâm phàm đừng nóng vội trả lời trước rồi lấy lâm phàm cười nói được được ngài hỏi đi tao muốn gia nhập cự đào bang bên trong bang có mấy vị đường chủ bốn vị tên là gì chủ đường sinh lô huyền quách phong ngô quảng thắng bang chủ tên là gì Tạ triển tên ăn mày rất muốn Đức lấy được ngân lượng trong tay lầm phàm bè nói ra toàn bộ những điều mình biết đừng nghĩ gã là ăn mày nói đến tin tức thì có lẽ vẫn là đám ăn mày này biết đến nhiều nhất Người dẫn ta đến gần nơi ở của Ngu Quảng Thắng xem thế nào. Chuyện này... Một lượng đã là không ít. Muốn thì lấy, không muốn thì thôi vậy. Ta tùy ý tìm một người, có lẽ cũng sẽ biết thôi. Không ngờ rằng gã ăn mày này lại tham như vậy, cũng thật là không ngờ. Đương nhiên, loại tham này không được lâu. Chỉ cần bị cự tuyệt, sẽ làm đúng theo những gì đã nói trước đó. Rất nhanh, gã ăn mày đưa Lâm Phạm tới chỗ ở của Ngô Quảng Thắng Phủ đệ thuộc loại khá lớn ở Ninh Thành Cũng khá tương xứng với thân phận của gã Sau khi tên ăn mày dẫn hắn đi tới nơi này Không ở lại lâu, trực tiếp bỏ đi để tránh bị người khác để ý Đi tới một ngõ nhỏ Lâm Phạm giao cho tên ăn mày một lượng bạc Chuẩn bị lập tức rời đi Nhưng tên ăn mày này rõ ràng coi Lâm Phạm là khách hàng lớn Đại gia, ngài còn gì cần ta giúp không? Nhị ma ta như thời khác không nói nhưng làm việc thì rất nhanh nhẹn. Tên ăn mày rất mong đợi, khó mà gặp được người rộng lượng như vậy. Lúc này Lâm Phạm vốn định rời đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hít mắt lại làm công tác chuẩn bị. Một lát sau, cũng được, đúng là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ, chỉ xem người có đồng ý hay không, có ngân lượng không? Có, giúp, chắc chắn giúp. Được, ta muốn biết Ngô Quản Thắng thường về nhà lúc nào. thường ngày thích đi đâu, người có lẽ sẽ làm được. Làm được. Được, hai ngày sau lại tới đây chờ ta. Lúc tên ăn mày đang còn muốn nói gì đó thì phát hiện vị đại gia trước mặt đã quay người rời đi, đi rất tự nhiên, cảm bạn là không nghe gã lải nhải. Tên ăn mày suy nghĩ, khua tay, khẽ cắn răng, cứ làm thôi. Gã muốn có một chút ngân lượng Để được sống khỏe mạnh vui vẻ Những chuyện này đối với gã màn nói Thì không có gì khó Thậm chí có thể nói là rất dễ dàng Buổi tối Thời khắc đã đến Thành đoạn ấn trở nên yên ắng Người dân đều về nhà nghỉ ngơi Đồng thời cự đào ban ra lệnh Cấm đi lại vào ban đêm Bất kỳ người nào cũng không được phép ra ngoài đi lại Nếu như bị phát hiện sẽ gồ cổ lại Một quản trọ Cổ đại toàn có mắt trong một gian phòng đứng trước mặt một vị nam tử đại thống lĩnh chúng ta đã xuất hiện được một thời gian mà chỉ thu được chút ít tin tức từ thành nan tông lần theo dấu vết tìm đến thành đoản ấn nhưng bây giờ manh mối của chúng ta đã bị đứt đoạn không tìm thấy được tin tức nào có ích vị nam tử trước mắt được cổ đại toàn gọi là đại thống lĩnh này tóc mai trắng như tuyết vẻ mặt đĩnh đạc cho dù ngồi ở đây vẫn có ủy thế như hổ gầm trong núi đè bẹp phường gián ác hẳn ta tên chu cửu lê Đại thống lĩnh hoàn thành ti Địa vị cao hơn cổ đại toàn Đồng thời cũng là người dẫn dắt cổ đại toàn Vừa là thầy vừa là bạn Cũng là cấp trên Có Thiết thủ thạch văn tương bị các người bắt về Lúc dùng hình phạt bức cùng Thần chí không rõ ràng Nói ra thành đoạn ấn Mà có thể phái thạch văn cơn đi ám sát các người Rõ ràng chuyện này có liên quan đến bách cơn tông Chú Cửu Lê trầm giọng nói Đại nhân Lẽ nào Bách Cường tổng có quan hệ với Ngụy chúng Vẻ mặt của Đại Toàn vô cùng nặng nề. Ngụy Trùng có năng lực lớn như vậy là do trong tay lão có hai tổ chức lớn. Hai tổ chức lớn này nhìn như rất bình thường nhưng lại cực kỳ thần bí, ẩn giấu cực nhiều bí mật. Rất nhiều chuyện xảy ra đều có bóng dáng của bọn chúng. Đại thống lĩnh tự mình đi cùng, bởi vì lấy được một ít manh mối từ trong miệng Thạch Văn Tường cũng coi nhờ đàn tháo gỡ thế cuộc. Chỉ là trên đường lần dấu đến đây mới phát hiện mọi việc không đơn giản như đã nghĩ. Ta nghi ngờ, không chỉ có bách đạo tông, không khéo thanh nan tông, chính đạo tông cũng đều có vấn đề. chủ Kiều Lê nặng nề nói, cổ đại toàn đáp lại. Đại nhân, ta cho rằng chính đạo tông không phải. Người tưởng rằng kẻ kia cứu người cho nên mới cảm thấy chính đạo tông không thể, có phải không? Đúng. Cổ đại toán vẫn nhớ ơn cứu mạng của Lâm Phàm gã nói ra những lời này không phải hành động theo tình cảm, mà sau khi đã suy nghĩ cận kẽ, xem xét từ nhiều phương diện mới cảm thấy không có khả năng. Đại nhân, hiện giờ đang có tin thành năng tông nâng giá bán đại dược cho chính đạo tông, mà chính đạo tông có bắt đầu tự nghiên cứu chế tạo đại dược. Nếu hai sơn môn đều là thành kiếm sắc trong tay ngụy chúng, sao có thể làm ra chuyện này? Mặc dù hành động này có thể là trẻ mắt, nhưng ta cho rằng chính đạo tông không phải. Mặt đúng lúc này Một âm thanh xé gió vang lên Mũi tên đầm thủng cửa sổ Bay thẳng tới mắt chu cửu lê Mũi tên có phủ kinh đạo Đầu mũi tên xoay tròn tạo thành vòng xoáy khí lưu chu cửu lê dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi tên Hóa giải kinh đạo Cảy nào Cổ đại toàn phẫn nộ Giáng vẻ như sắp lào ra ngoài Bắt tên đó lại nịn trong một trận Đừng đuổi theo truyền tin Trên mũi tên có một bức thư mở ra lướt xem trong đó viết hai ngày sau giờ tý dừng tùng trúc ngoài thành đại nhân nhớ đây là cạm bẫy cổ đại toàn nói ừm biết là cạm bẫy nhưng không thể không đi không vào hang cọp sao bắt được cọp con chu kiểu lê càng thêm nghiêm trọng hắn ta chưa từng hành động trùng với cô đại toàn mà là bí mật đi trước đón đầu nhưng bây giờ đối phương lại tìm thẳng đến đây Chứng tỏ hành tung của bọn họ vẫn luôn bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay Thời gian chờ đợi rất chi là nhảm chán Chẳng ba lâu, hai ngày sau đã đến Thế nào? Trong một ngõ nhỏ Lâm Phàm đến đúng hẹn Nhị mà đợi từ sớm Nhắc chồng thấy bóng rắn Lâm Phàm đã mừng rỡ trong lòng Chờ mòn chờ mỏi Cuối cùng hắn đã đến Nhị mà nói Đã dỏ là tường tạ rồi Đây là tuyến đường ta đã thu thập được ngài xem đi Người biết chữ lâm phạm nhận lấy tờ giấy hơi ngạc nhiên nếu biết chút văn hóa thì làm gì chả tốt hơn ăn mày mà dù làm ăn mày người có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng địa vị hơi thấp không biết ta nhờ người viết hộ lâm phạm thu lại ý nghĩ vừa nãy làm ăn mày cũng rất tốt xem cẩn thận trang giấy ghi chép rất rõ ràng ngô quản thắng là đường chủ đương nhiên không cần mỗi ngày đều đến cựu đào bàng ban ngày chỉ đi lại trong thành không dễ ra tay Hắn chỉ muốn biết đối phương về nhà lúc nào ra tài lúc gã ở trong phủ là tốt nhất Nhưng mà hắn sợ nhất là tự nhiên hôm đó xảy ra chuyện Ngồi mốc người không thấy ngô quản thắng đâu Đó mới là thốn Đại gia, thấy thế nào? Ăn máy xoa xoa ngón tay Giống như đang nói cho ta chút ngân lượng nhà Lâm Phạm không phải kẻ qua cầu rút ván Nếu đã hứa hẹn với đối phương đương nhiên sẽ không nuốt lời Sau đó ném cho đối phương hai lượng bạc nếu như vẫn còn đang ở thành thiên cửu hắn còn lâu mới phòng khoái như vậy Ăn mày nhận được bạc tầm trạo phấn khởi sau đó nói đại gia ngày tiền ngô quản thắng không phải để gia nhập cự đào ban đâu nhỉ <cười> sao người biết lâm phàm mỉm cười đã bị nhìn thấu rồi đang nghĩ xem có nên đánh ngất tên ăn mày này hay không nhớ đầu thẳng nhóc lại phá hoại hành động của hắn nhị ma nói Sự bục phụ cái bang còn nói với ta Trên giang hồ, nếu điều tra hành tung của đối phương Ngoài là kẻ thù ra thì không còn nguyên nhân nào khác Có điều, ngài yên tâm Ta và Ngô Quản Thắng có thù không đội trời chung Nếu như đại gia có thể đánh bại Ngô Quản Thắng Có thể giúp ta một chuyện hay không Ta sẽ hậu tạ Một tên ăn mày như người có thù hận gì về hắn Vừa dứt lời, thấy nhị mà hơi do dự Sau đó ở ngay trước mặt lâm phàm tụt quần ra Đại gia, nhìn xem Lâm Phạm nhìn suốt đụng quân đối phương Cái nhìn này hắn nhìn rất chăm chú Quả đổi kinh ngạc Người đây là... Không sai Chỗ này của ta đã bị gã đá nát Lúc gã tạo uống say đi ngang qua chỗ ta Đá ta một phát Ta đây... Thằng nhấp định nói đây là tài bày vạ gió Nhưng ngẫm lại vẫn cắn chắc răng nói Thủ không đội trời chung Lâm Phạm nói Người định hậu tạ ta cái gì Trong đầu hắn nghĩ đến mức khả năng Đó là ăn mày này có lai lịch bất phàm Tỉ như còn cái một thế giả võ học nào đó Nhưng bởi vì diệt vong Bản thân lại không có thiên phú tu luyện Giống như lão quách vậy Sau đó biếu tặng hắn tuyệt thế võ học Người đưa tay ra Lâm phàm đưa tay ra Sau đó Lâm phàm chừng mắt nhìn ba lượng ba trăm tay Đần mặt nhìn đối phương Đại gia, Đây là tất cả gia tài của ta Cũng là đồ vật quý giá nhất Nhị mà nghiêm túc nói chỗ này không phải ba lượng bạc mà ta đưa người chứ đại gia đây là ta tự mình kiếm được không phải ngươi cho ta <cười> nhóc con nhà ngươi cũng khá lắm được hắn là người mất đi tôn nghiêm của nam nhân ta giúp người phế bỏ hắn còn chỗ bạc này ngươi cứ cầm lấy đi lâm phàm đặt ba lượng bạc vào trong tay nhị mà nhị mà cuồng quýt nói đà tạ đại gia khen thưởng lâm phàm cười ăn mày này thật lành lợi nếu như ta có một phủ đệ có thể mời hắn với làm quan gia đầu óc linh hoạt mới thích hợp buổi tối đêm khuya người xây giấc Lâm phàm nấp trên màn nóc nhà lặng lẽ nhìn phủ đệ của ngô quản thắng hắn đang chờ đợi thời cơ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đáng tiếc thay trời không mưa không sấm sét hắn thích nhất là ra tay vào thời tiết như thế có thể gột rửa sạch sẽ dầu vết nhưng mà trời không đẹp khiến người ta thấy hơi tức nuối Không còn sớm nữa cũng nên hành động rồi Nhờ vào lúc này Hắn thấy trong sân có động tĩnh Nhìn kỹ thì thấy Ngô quản thắng từ phù đệ đi ra Vát theo trường thường Cấp tốc nhảy lên nóc nhà Nhanh chóng phóng với phương xa Định đi đâu đấy Đêm hôm khuya khoát thế này Lâm phàm do dự trong chốc lát Nhanh chóng bám theo hắn Hắn nhảy lên một cái Người nhẹ như chim yến Mũi chân chạm xuống nóc nhà Không gây ra bất kỳ tiếng động nào Trong ánh trăng chiếu dọi xuống có chút cảm giác phiêu bay Ánh mắt ngồ quản thắng tàn ác như về phía trước Đêm nay có hành động Gã không phải là thành viên chủ chốt Mà chỉ đề phòng ngừa rủi ro Chỉ cần nửa đường cản giết là được Thậm chí nếu như may mắn gã không cần ra mặt lướt qua tường thành Loại tường thành này chỉ ngăn cản được người bình thường Còn đối với một cao thủ như gã Chỉ cao hơn ngưỡng cửa nhà gã một chút mà thôi Rời thành Trần đạp lên đất bằng phòng Tốc độ của Ngô Quản Thắng cản thêm nhanh, màu chấm chạy về hướng rừng tùng trúc. Mà lúc này đây, Ngô Quản Thắng nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió. Trong lòng giật này, xoay người quét ngang thường bịch một tiếng đánh nát vật gì đó. kẻ nào, bớt ra cho lão tử! Gã không nghĩ còn có kẻ liều mạng dám đánh lén gã ở ngoài thành, tự đầm đầu vào chỗ chết. Lại là tiếng xé gió. Ngô Quản Thắng trong lòng run rẩy, nhìn thấy trong chỗ tối bay đến một vật khẩm rõ ràng. khua thương lên cản lại Chỉ là lần này tình huống phát sinh biến cố Một luồng kinh lực mạnh mẽ xuyên qua cơ thể Hai tay run dày trường thương trong tay tuột ra Không cầm lại được Lâm Phạm trước này đều không thích kéo dài thời gian Tù vì đối phương chỉ là tẩy tùy tầng một Đối với đệ nhất cốt màu đen Chỉ mạnh hơn so với người khác Chứ đối với Lâm Phạm mà nói Gã ta yếu xỉu. Nếu có mỗi nhờ này mà phải lằng nhằng Vậy chẳng khác gì tù vào trong bụng chó rồi Ngô Quản Thắng cảm thấy không ổn, thậm chí còn không biết kẻ nào đánh lén gã. Vừa nãy chỉ nhìn thấy một viên đá bình thường, nhưng mà kinh đạo ẩn chứa trong viên đá này quá khủng bố. Viên thứ nhất còn dễ thở, viên thứ hai đập vào làm tê dại cổ tay gã. Đối với gã mà nói, không giữ được bình khí giết địch là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhìn về phía cây trường thương bị rơi xuống cách đó không xa, còn người khẽ đảo lập tức hướng tới chụp lấy cây trường thương. Lầm phàm nấp trong bóng tối hóa thành thợ săn. Trong mắt hắn, Ngô quản Thắng chỉ là con mồi cùng đường bí lối mà thôi. Thầy đối phương định nhặt binh khí, cổ tay hắn hơi động. Lại là mấy viên đá ẩn chứa kinh đạo xé gió bay đến. So với vừa nãy, kinh đạo mấy viên đá này càng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Ngày lúc Ngô quản Thắng sắp chụp được trường thương, viên đá bay tới đâm thủng cổ tay đối phương. Viên đá mang theo máu tươi chọc thùng thân cây phía sau. Ngô Quảng Thắng cực kỳ kinh hãi, kình đạo bảo vệ cơ thể lại bị đánh thùng. Không hề nghĩ ngợi, bỏ luôn trong trường thương, xoay người chạy trốn. Gã không biết do cuộc kẻ nào muốn hại gã. Hơn nữa còn xuyên thủng kình đạo hộ thể của gã dễ dàng đến thế. Đối phương chắc chắn là người mà gã không thể đánh lại. Nhưng trong giây phút gã xoay người định bỏ chạy, một lùng nghi cơ sông thẳng lên đầu. Chỉ thấy một bàn tay to lớn đập tới, vỗ đầu gã đập lên cây, ép chặt xuống. Khuôn mặt vì bị va đập dần dần trở nên nhăn nhó. Ngô Quảng Thắng mắt nổ đầm đóm, đầu óc bị chấn động, cảm thấy cả đầu như sắp bị nứt toác. Gã muốn gào lên, hy vọng thu hút sự chú ý. Nhưng hai ngón tay đối phương bóp chặt lấy cổ họng gã, sau đó ngón tay điểm vào tứ trì gã. Tứ trì bị chọc thủng, một luồng kinh đạm man theo tính phá hủy dọc theo gân mạch tràn vào trong cơ thể gã. Hủy hoại các bộ phận trong cơ thể, lục phủ ngũ tạ đều bị tổn thương không rõ mức độ. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Gã tự nhận thực lực của bản thân không kém, sống cực kỳ thoải mái ở thành đoạn ấn, không ngờ rằng sẽ khắp phải chuyện như vậy. Gã không phản kháng, càng phản kháng, càng chết nhanh. Máu tươi chảy ra khắp mặt, ngừng đầu nhìn đối phương mở miệng hỏi. Gã lục lọi. Chồng chỉ nhớ mặt mũi của Lâm Phạm, nhưng lục mãi vẫn không có bất kỳ ấn tượng nào. Dù chỉ từng gặp một lần cũng không. Không biết người là ai, thì người nghĩ sẽ ta có ra tay với ngươi không? Lâm Phạm cười. Đừng nhiều lời vô nghĩa, dù ngươi có đem bách cường tầm ra thì hôm nay vẫn sẽ đánh ngươi. Lời sắp buột buộc ra khỏi miệng, ngay thấy đối phương nói vậy, đành nuốt xuống bụng. xem ra đối phương đã biết quan hệ sau lưng gã nhưng vẫn cố ra tay chứng tỏ hắn không quan tâm đến chỗ dựa sau lưng gã người muốn gì cứ nói ra ngô quản thắng biết đối phương không muốn lấy mạng gã thì tất nhiên phải có mưu đồ nhưng mà nghĩ nát óc cũng không ra nếu như phản bội lại cự đào bàng cùng bách cơn tông thì tuyệt đối không thể cho dù có nói hay không cuối cùng chỉ còn có đường chết đằng trước còn chết thoải mái chút Đằng sau sợ rằng sẽ bị giày vò đến chết Người vui vẻ nói chuyện thoải mái Ta thích những người nói chuyện như người Giao kinh đường thương quyết ra đây Ngô Quản Thắng nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt khiếp sợ Là cái này Gã con tưởng đối phương nửa đường chặn giết gã Có dã tầm rất lớn thế nào Ai biết được mở miệng ra lại đòi Kinh đường thương quyết Có nghĩ nát óc gã cũng không nghĩ ra Cẩn thận nhớ lại Trong đầu hiện lên một bóng người không sai chính là tên tốt bụng bị gã đánh trọng thương cướp lấy kinh đường thương quyết gã vẫn không biết đối phương là ai người chính đạo tẩm giả tài cướp đoạt bởi vì nghe nói chuẩn mẫu có một môn thưởng pháp gia truyền uy lực mạnh mẽ tu luyện thành công sẽ có được uy thế cực lớn biết được chuyện này gã liền thịnh ngưỡng ngay trong lòng nhưng mà sau này mới phát hiện môn thưởng pháp kia chỉ là một thưởng pháp tầm thường mà thôi tuyệt học kinh thiên động địa cái gì chứ ta không giữ ở trên người thì cất ở đâu Ở nhà. Mà ta đi lấy. Người có chắc sẽ không giết ta. Ngô Quản Thắng chưa muốn chết. Gã tổ luyện đến nay chả dễ dàng gì. Bảo ra hơn 20 năm tu hành mới tây tùy tầng một. Hiện giờ, vinh hòa phú quý. Nếu bỗng đầu biến mất, gã không cam lòng. Ta chỉ muốn thường quyết, không giết người. Lâm phàm về mặt hở hững, sau đó xách cổ Ngô Quản Thắng đi vào trong thành. hắn biết Ngô Quản Thắng sẽ không tự tìm đường chết hoặc dở trò, bằng không mạng nhỏ này trong tay hắn, tiện tay là có thể bóp chết. Trầm thành, Ngô Quản Thắng quan sát tình hình xung quanh, tuyệt vọng vô cùng, vốn mong gặp được cao thủ hoặc có thể kịp thời đánh động người khác, nhưng nghĩ tới hành động đêm này, gã biết cơ hội rất mong manh. Trở lại phủ đệ, thư phòng. Cuốn kinh đường thường quyết chỉ được gã tiện tay đặt trên giá sách mà thôi Không phải là võ học hay ho gì Chỉ để làm cảnh. Sau khi đạt được lật rời lướt xem vài trang Không thấy có chỗ nào đặc sắc Kiểm tra đúng là bản chính Trong lòng hắn thở dài một thời Nhiệm vụ hoàn thành Trở về có thể đổi lấy võ kỹ Tù luyện chăm chỉ Tích lũy điểm vạn năng Hoàn mỹ đột phá Đạt đến đỉnh cao mới Ta đã giao kinh đường thường quyết cho người Người cũng nên thực hiện cảm kết đi. Ngô quản Thắng trong lòng nổi lên cảnh giác. Nhưng mà cảnh giác thì có ích gì. Gã hiện tại như cá nằm trên thớt. Nhỡ đầu đối phương đổi ý. Dù gã không cam lòng cũng chịu. Ta nói, lời sẽ giữ lời. Lâm Phạm cất thường quyết vào trong ngực. Bỗng nhiên đột ngột ra tay. Tốc độ nhanh như chớp. Thủ đoạn bá đạo ác liệt. hai tay nhanh như chớp đánh vào tứ chi Ngô quản Thắng. Vừa mới bị viên đá xuyên thùng cổ tay. giờ lại chịu thêm dây vò khác miệng Ngô Quản thắng phát ra vài âm thanh nặng nề Ngô Quản thắng mặt mũi trắng bệch gã có ngừa đầu đối phương muốn gã tàn phế này khác gì giết gã luôn đi nhưng mà lời còn chưa nói hết một chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra Lâm Phàm đáp ứng cầu xin của tên ăn mày kia một luồng kình đạo đánh tới đũng quân của đối phương kình đạo nổ tung máu tươi nhuộm đỏ đũng quần Ngô Quản thắng nổi đầy gân xanh Hốc mắt đỏ rực ánh mắt nhìn Lâm Phàm tràn ngập vẫn nộ. Lâm Phàm cối đâu trầm tư, giống như đã nghĩ thông suốt có những chuyện không phải hắn muốn làm, nhưng rồi làm mãi mới phát hiện ra, rõ ràng ta có thể làm tốt hơn, tại sao còn để lại tỉ vết. Hắn chia cuộc đời làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu tu hành, giai đoạn sau tung hoành ngang dọc thế gian, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, hưởng thụ sự nổi danh. Phú quý không về quê khác nào áo gấm đi đêm nếu như chỉ cầu sống sót vậy bây giờ ở trong chính đạo tổng cũng có thể sống nhưng hắn muốn sống một cuộc sống muôn hình muôn vẻ đứng trên đỉnh cao nhất nhìn cảnh sắc thế gian tươi đẹp nhất cho nên trước đây hắn không sợ đắt tội người khác chỉ sợ trước thêm thủ án nếu như kẻ thù chết đi vậy thì nghĩ thông suốt điều này lâm phàm ra tay chầm chớp mắt nằm ngón tay chụm lại đầm thủng cổ họng ngô quảng thắng rút tay về kình đạo bảo vệ cơ thể không dính máu tươi cúi đầu nhìn vết thương bị đâm thủng của đối phương máu tươi chảy ra ngoài ỏng ọc thấm đỏ mặt đất giải quyết xăm suối xoay người rời đi bóng hắn hòa vào đêm tối trời tối đen như mực đứng cách 10 mét không nhìn thấy nhau theo như lệnh cấm đi lại vào ban đêm và lúc này đã không còn nhìn thấy bóng người nếu như nhìn thấy bóng người chỉ có thể nói kẻ này ắt làm chuyện mờ ám ngoài thành rừng tùng trúc mấy kẻ đạo tục quỷ quái, các người có giỏi thì ra mặt, cớ gì giả thần giả quỷ? chủ Cửu Lê tức giận quát lớn, quan sát tình hình lúc này đám người về kiến hắn ta đều mang mặt nạ quỷ, mặc áo đen sát thủ, bình khí trong tay giống nhau đều là trường kiếm. Tỷ rằng mấy kẻ này khi thấy không mệnh nhà hắn ta, nhưng vừa nhìn đã biết đám người mặt quỷ đều trải qua huấn luyện đặc biệt, phối hợp với nhau rất ăn ý. Đại nhân, cả bẫy này đã chuẩn bị cho chúng ta từ sớm. Cổ đại toàn trầm giọng. Chủ Kiều Lê nói. Ta biết. Ta tình nguyện mạo hiểm cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào. Đáng giá mạo hiểm. Đừng lo. Đám người này không đánh lại chúng ta đâu. Nghĩ đến thực lực của đại nhân. Cổ đại toàn vô cùng yên tâm. Chỉ cần đám cường giả sơn môn không dám liều lĩnh sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa gã cũng không phải qua hông mềm. Thích bóp là bóp. Gã muốn biết kẻ nào đứng sau hắc thủ. Lại biết được hành tung của bọn gã. Chuyện này chỉ có hai khả năng. Từ lúc bọn gã đến thì đám người kia đã biết, hoặc là có giàn tế. Lúc này, phía trước xuất hiện một người lập tức khiến đám Chu Kiều Lê chú ý. Tùy đối phương cũng mang mặt nạ, nhưng cách ăn mặc hiện lên dáng người có thể thấy đối phương là nữ tử. Chủ đại thống lĩnh thức can đảm, không ngờ rằng lại đến thật. Giọng nữ chuyển đến, lành lành trói tai. Người là người phương nào? Bàn tay Chu Kiều Lê chạm lên chùa đào, chậm rãi vận chuyển kinh lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay Với tình hình trước mắt Vẫn chưa tới tình huống xấu nhất Bọn tài là người phương nào không quan trọng Quan trọng là Chủ đại thống lĩnh thật rảnh rỗi Từ tận đô thành xà vạn dặm đến đây Chỉ để điều tra một ít chuyện mờ ám Cần gì phải liêu mãi như vậy <cười> Hiện tại quốc không giả quốc Pháp không giả Pháp Đều là đám yêu ma quỷ quái các người làm nên Nếu diệt trừ các người là có thể trả lại Cản khôn sáng sủa cho trời đất nếu đã không nói người là ai vậy cũng không cần phải nói đợi đến khi ta bắt được người không sợ người không nói vừa dứt lời chu cửu lê rút rào động thủ kình đạo bùng phát lấy hắn ta làm trung tâm một luồng kình đạo đột nhiên khuếch tán ra đánh thẳng đến nữ tử đám mắt quỷ về quanh bọn họ nhảy lên bổ vào chu cửu lê trận đánh bùng nổ vẻ mặt ẩn giấu dưới lớp mặt nạ quỷ của nữ tử vẫn vô cùng bình thản không có bất kỳ thay đổi nào cứ bình tĩnh nhìn như thế những kẻ đeo mặt nạ quỷ này phối hợp với nhau rất ăn ý đơn đả độc đấu thì kém xa chu cừu lê nhưng khi phối hợp với nhau lại có thể hãm chân chu cừu lê đánh nhau hơn 10 chiều có tên mặt quỷ dưới lớp mặt nạ máu tươi chảy dòng ròng nhưng bốn phía bóng tối xung quanh đám người mặt nạ quỷ không ngừng tuôn ra lúc ấy bầu trời đen kịt xuất hiện một tầm lưới lớn trên tầm lưới này có móc thêm những cái móc sắc nhọn nếu như bị tầm lưới chuồn lên tình hình sẽ rất nguy khốn Tất cả cẩn thận, đây là lưới La Thiên, cực kỳ kiên cố, tuyệt đối không để bị bắt. Chủ Kiều Lê nhìn thoáng qua đã biết tầm lưới lớn này là thứ gì, đây rõ ràng là thứ mà quan phủ bọn họ thường dùng để bắt những kẻ tội đồ cực kỳ hung ác. Nhưng từ khi hoàng quyền sụp đổ, đám người kia lập tức tỏ gan lớn mật buôn bán lưới La Thiên ra ngoài. Một tấm lưới lớn chụp xuống, Chủ Kiều Lê nội giận thét lên một tiếng, vận chuyển kình đạo bổ tới điên cuồng. Lưới La Thiên chùm xuống bị đánh rách. nhưng mà làm thế này rất tiêu hào kinh lực nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ kiệt sức cút hết cho lão tử tiếng gào thét giận dữ ẩn chứa kinh lực đẩy khí thế đánh văng đám người mặt quỷ vây quanh sau đó hắn ta dồn hết sức nhảy vọt lên bay thẳng đến chém vào nữ tử nữ tử hử hững vào lúc thành đào sắp bồ xuống chầm chớp mắt lóe lên ánh sáng trắng trong tay nữ tử có thêm hai thanh kiếm ngắn được chế tạo khéo léo khảm nạm đá quý giờ hai thanh kiếm lên đỡ đào của chu kiều lê kình đạo hết sức mạnh mẽ chân sau lún sâu vào trong đất chu kiều lê ấn đao ánh mắt tóe lửa rốt cuộc người là ai đoán xem người đột nhiên chu kiều lê kinh hãi Người thấy mùi nguy hiểm lớp đất dưới chân di chuyển một bóng người chùi lên từ mặt đất phát ra tiếng kêu kỳ quái Năm ngón tay như sắp hái đào bất thình lình chụp lấy đũng quần chủ đại thống lĩnh. Bắt được trái đào, kẻ trùm đầu cơ thể rất nhỏ, gầy như que củi, móng tay đềm kịt như nhét đầy bùn đất, sau đó bỗng như dùng sức. Nhưng mà, không xi si nhê gì, cứng ngắc như sắt thép. Chủ kiểu Lệ đá cho đối phương một cú, đối phương chéo hai tay chống đỡ bị đập văng ra khỏi mặt đất, cơ thể xoay tròn chưa không trùng mấy vòng, vững vàng tiếp đất. Ai biết được đường đời là đại, chủ đại thống lĩnh hoàn thành tí, lại tù luyện loại cổng pháp đũng quần bất nhập lưu của giang hồ lại còn tù luyện thầm hậu như thế chẳng lẽ chỗ kia không được <cười> tiếng kêu của xấu hầu rất sắc nhọn nhưng cười mãi thì không nhịn được phun ra một búng máu tươi đương nhiên một cố đạp vừa nãy khiến gã bị thương chủ Kiều lệ là đại thống lĩnh hoàn thành tỳ luôn phải đối phó với những kẻ cửu lưu nhằm hiểm đề tiện nếu như bị gãy tay cụt chân thì phải thức lực của hắn ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu Nhưng mà chỗ yếu ớt nhất của nam nhân lại là đúng quần Chỗ đấy không phải cứ võ công của người cao kình đạo hùng hậu là có thể chống đỡ được Cho nên hắn ta bỏ ra 3 năm dòng rã khổ tu môn hộ đàng ngạnh công này Đã tu luyện tới cảnh giới bách độc bất xâm Đào thường bất nhập từ lâu rồi Cho nên dù có kẻ bỏ thuốc mạnh về hắn ta Hắn ta đều có thể duy trì tinh thần tỉnh táo Lúc này ánh mắt chưa kiểu lê rơi trên người đối phương chồng gã gầy như khỉ mặt mũi dữ tợn xấu xí ngũ quan siêu vẹo đột nhiên hắn ta nhớ tới một tổ chức người là người của yêu đường yêu đường là một trong hai tổ chức lớn trong tay ngụy trung kẻ trong đó đều là các loại quái vất dị dạng đúng vậy ta là ngũ chỉ hắc mà đoạn hồn ở yêu đường chủ kiệt chúng ta vui vẻ đùa giỡn một lát nhá chủ kiệt cười khì khì giờ năm ngón tay sắc nhọn lên phóng giết về phía chu kiều lên nhanh như chớp Chu Kiệt vóc người thấp bé nhưng tốc độ là cực nhanh, thầm thạo đảo đất. Với cấp lợi chảo kia của gã chỉ chẳng chớp mắt đã đào hố chùi xuống đất. Mà vào lúc Chu Kiều Lê vẫn đàn dõi mắt theo Chu Kiệt, nữ tử cầm kiếm ngắn thần tốc chém giết tới hỏa cả mắt. Kiếm có khảm nạm đá quý, sở nhớ có thể nhiễu loạn tinh thần khiến người ta không thể nào tập trung được. Dưới ánh trăng, Lâm Phạm cấp tốc chạy về phía trước, rời xa thành đột ấn. Có chẳng bao lâu nữa sẽ có người phát hiện Ngô Quán Thần đã chết. Đến khi ấy toàn thành đông kín Hắn muốn thoát cũng khó Có điều giết người ở trên địa bàn của Bách Cường Tông thật thoải mái Đàn tiếc duy nhất Chính là vợ trường nghe ngóng được tin gì liên quan đến lý xương vật Lão quách Để cho ta tù luyện thêm một thời gian nữa đã Khi ấy ta sẽ báo thù dừa hận cho ông Cầm đầu người đến cho ông làm đồ nhắm rượu Trên đường đi lâm phạm dự tính chuyện tiếp theo trở lại sơn môn đổi một môn võ kỹ tích lũy điểm vạn năng sau đó tăng tu vi lên tới tây tủy tầng 3, chăm chỉ rèn luyện đệ tàm cốt dựa theo tình hình tu luyện lúc trước rèn luyện đệ tàm cốt chắc chắn sẽ gặp khó khăn hàn tình toán chờ khi tích lũy đủ điểm vạn năng đột phá tây tủy tầng 3, sợ rằng cần phải hơn một năm mới có thể rèn luyện viên mãn đệ tàm cốt độ khó rất cao thời gian tiêu hào cũng rất dài mà vào đúng lúc này tài hắn rất thính nghe được ở phía xa có tên đánh nhau chuyển đến Trầm đầu hắn nghĩ tới cổ đại toàn chả biết tại sao hắn lại cảm giác chuyện này rất có khả năng liên quan đến cổ đại toàn bỗng nhiên nhớ tới ngô quản thắng chuẩn bị đầy đủ rời khỏi thành có lẽ cũng muốn tham gia đấu đá ở đây chỉ là chưa kịp xuất hiện mà thôi nhưng mà có vấn đề rồi ngô quản thắng không xuất hiện ba vị đường chủ khác có xuất hiện hay không còn có vị ban chủ kỳ nữa việc này không liên quan đề ta nếu đúng là người thật thì chỉ trách người chọc vào phiền phức mục đích của ta là tù luyện những thứ khác ta không quan tâm ta cứu người một lần là do người may mắn lần thứ hai có may mắn hay không còn dựa vào số trời nghĩ thẩm suốt rồi lâm phạm không ở lại mà tình bơ rời đi có rất ít người có thể ở một chỗ chuyên tầm tù luyện như hắn mà hắn lại còn rất ít khi quản chuyện trong trí nhớ của hắn cổ đại toàn là kẻ nguy hiểm nhất trong những người hắn quen biết không phải thực lực của gã lợi hại cỡ nào mà là công việc của gã có tính chất nguy hiểm nhất Nếu như dính liều quá nhiều đến gã thì rất dễ bị cuốn vào bên trong một mối nguy hiểm lớn, đến lúc đó không phải hắn muốn thoát thần là có thể thoát được. Hồi lâu sau, hắn đã cách thành đoạn ấn mấy trăm dặm thì dài la một lát, nãy giờ đều dùng cước lực chạy bộ, tiêu hào rất nhiều thể lực. Nhìn bốn phía xung quanh thì thấy cách đó không xa có một ngôi miếu đổ nát. Đây là ngôi miếu đổ nát thứ ba mà hắn nhìn thấy, hy vọng được có mấy tượng thần khủng bố dữ dằn. Nếu không hắn thực sự hoài nghi tín ngưỡng của người trong thế giới này Lúc hắn ở thành thiên cửu Ninh Thành cũng không thấy nhận thế có thần linh tín ngưỡng Chứ đừng nói đến những thần linh tín ngưỡng như này Sau đó nhảy lên vài bước vọt qua cửa miếu đổ nát Đẩy cửa bước vào Nơi này hoàng phế đã lâu Có mấy đống lửa đốt chứng tỏ có người từng đến đây Chỉ là đã từ rất lâu rồi Lúc này một con rắn nhỏ màu đen đang đánh đu trên xa nhà nhàn nhã bỏ sang hướng khác một cục đá xuyên thủng đầu rắn con rắn nhỏ thân thể mềm nhũn rớt từ trên xa nhà xuống bị tay lâm phàm chộp được chạy thục mạng xa như vậy nên bổ sung chút thể lực mới được nhóm lửa lột ra tìm cành cây sâu lên gác trên đống lửa nướng lâm phàm ngồi trước đống lửa chẳng mắt chiều lên ánh sẽ ánh lửa sáng rọi để thế giới này được hai năm cuộc sống tương đối đầy đủ hầu như tất cả thời gian đều dành để tu hành Không có quá nhiều bạn bè Chỉ vèn vẹn vài người Có người đối xử tốt với hắn Không có tên nào chơi xấu hắn Bởi vì bản thân hắn không có kẻ thù Nghĩ tới sư tỷ Nên xử lý chuyện tình cảm như thế nào đây Nếu như chính đạo tầm có thể tồn tại lâu dài Có lẽ hắn sẽ đồng ý cùng sư tỷ Nên nghĩa vợ chồng sinh mấy đứa trẻ Hắn tiếp tục tù luyện Ngoài tù luyện có có thể hưởng thụ niềm vui gia đình Như thế cũng rất tốt Đợi đến khi tu vi đạt đỉnh cao Màn theo người nhà để thưởng thức cảnh đẹp nhân gian cũng là một lựa chọn không tệ Nhưng mà ông trời sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao Nghĩ đi nghĩ lại Mùi thơm của thịt rắn phả vào mặt Cầm cành cây giống như đang ăn xiên nướng Hương vị ngon miệng Đánh chèn bữa ăn đơn giản Rồi ngồi khoanh chân Nhắm mắt dưỡng thần Hắn bây giờ hiểu rất rõ thực lực của bản thân Cùng cấp bậc không ai là đối thủ của hắn Không phải hắn tự tin Mà là tất nhiên Mặc dù hắn lúc nào cũng tù luyện, nhưng nên biết rằng những kẻ không có căn cơ như hắn, nếu không mượn điểm vạn năng mà đột phá thẳng lên, thì đúng là nhân vật hùng mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Sử dụng điểm vạn năng để đột phá, kình đạo cản thêm tăng vọt, vượt qua người cùng cấp bậc rất nhiều. Huống trị hắn còn tù luyện hai môn bí pháp, đồng thời tù luyện hai môn bí pháp này từ cấp bậc viên mãn, đưa vào trong lòng cốt thứ nhất và thứ hai, Kình đạo trồng chất, kẻ nào đánh lại được hắn. Giải luyện lòng cốt Tù luyện võ kỹ, bí pháp đều rất cần nhiều thời gian Nếu như không có sự hỗ trợ của bạo kích phụ trợ Hắn biết với sự cố gắng của mình Cho dù không ăn không ngủ Cũng không tu luyện được đến trình độ này Dựa vào bạo kích phụ trợ thì có gì phải xấu hổ Cũng giống như may mắn vậy Mà may mắn cũng coi là một phần năng lực Người khác chỉ có thể ngưỡng mộ ảo ước Mà bây giờ hắn toàn lực bạo phát Có thể mạnh đến mức nào ngang hàng với đối thủ nào Chuyện này rất khó nói, cần xem xem căn cơ của đối phương có vững vàng hay không, dè luyện lòng cốt thế nào, tu luyện được bao nhiêu bí pháp, có thể bạo phát kinh đạo gấp bao nhiêu lần. Những thứ này đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài côn trùng kêu giả xích Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Phía trước có tòa miếu đổ nát, có khả năng bọn chúng bọn chúng nấp ở đây. Lâm Phàm bừng mở mắt, sắc mặt kinh hoàng trong lòng nghĩ không thể nào mà đầu lúc này cửa gỗ bị đẩy ra một đám người xông vào nhìn kỹ vẫn còn mày chán không phải những người mà hắn nghĩ tới thế nhưng đám trước mặt là ai đều mang mặt nạ quỷ. đứng trước lũ mặt quỷ này có một người tử vóc dáng có thể nhìn ra chắc chắn là nữ nhân bên cạnh nữ nhân có một quái nhân dáng người thấp bé ngũ quản xiêu vẹo chủ kiệt đánh giá ngồi miếu nát một vòng sao lại không có rốt cuộc đã chạy đi đâu rõ ràng nhìn thấy chạy về hướng này mà vừa dứt lời lại có mấy bóng người xuất hiện nếu như người thành đoạt ấn nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra những người đấy sau này là bà vị đường chủ chủ đường sinh lô huyền quách phòng và bang chủ tạ triển không đổi kỳ bọn chúng tạ triển rất cung kính đứng trước mặt vị nữ tử tuy hắn là bang chủ cự đào bàng nhưng vị nữ tử đeo mặt nạ quỷ này là người hắn ta không thể trêu chọc <cười> coi như bọn chúng nhanh chân, đơn đơn là chu kiểu lệ đại thống lĩnh hoàn thành ti cũng chỉ có thế mà thôi. Ngữ điệu của nữ tỷ có vẻ xem thường, trong lòng lâm phạm run lên, quả nhiên có liên quan đến cổ đại toàn, giống như hắn nghĩ. Nhưng bây giờ tình hình thế nào, tại sao vô duyên vô cứ đuổi tới đây? Sau đó hắn mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám người trước mặt, cơ thể co rụt về phía sau, không dám đối mắt với đám người này, giống như người qua đường đến tá túc ở đây mà thôi, không cần thiết phải ra tay. hắn cùng lũ này không có bất kỳ ân oán nào. Hai bên đều lần đầu gặp gỡ. Không thể vừa gặp mặt lần đầu đã chủ động làm ta được. Lúc này ánh mắt nữ tử đeo mặt nạ quỷ rơi xuống người Lâm Phàm thoáng đánh giá. Người là kẻ nào? Đang, đang hỏi ta ư? Lâm Phàm lạm bộ sợ diệt nói. Ngoài người ra có có kẻ nào khác? Ta từ Ninh Thành để thanh đoạt ấn thăm người thân. Lâm Phàm nói. Người không cần thăm nữa đâu. Xuống lỗ trở bọn họ mấy chục năm nữa rồi đoàn tụ nhá. Chỉ trách người xui xẻo gặp phải bọn ta. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn bọn họ. Mạng người thật sự là cọng rơm cái rác sao? Cho dù các người nói ta xấu, làm ảnh ở đến khẩu vị của các người nên mới muốn giết ta. Xem như là ta có thể vui vẻ chấp nhận loại lý do này. Nhưng lại chẳng có bất cứ lý do gì thì có hơi ác rồi. Hắn và Ngô quản Thắng không thù không oán. Vì sao có muốn giết hắn ta? Là do hắn nhận nhiệm vụ của Sơn Môn Nhận sự nhờ vào của tên ăn Mày Hợp tình hợp lý Không có bất cứ vấn đề gì Tại sao phải giết ta Lý do là vì ta nhìn thấy các người sao Lâm Phạm hỏi Không sai Được rồi Ta chấp nhận lý do này Lâm Phạm bất lực không muốn nói nhảm thêm nữa Tâm trạng hắn dễ chịu hơn rất nhiều Không còn buồn rầu như trước Nếu như đối phương không có lấy một lý do đời phế hắn thật sự khó mà chấp nhận nổi May là bây giờ đã có lý do tầm trạng tốt hơn nhiều rồi Chỉ là đối phương có nhiều người như vậy Có lẽ phải đánh rất lâu Hình như Người không có chút bất ngờ nào Bất ngờ Các người nhiều người như thế Ta chỉ có một người Coi như có cảm giác bất ngờ Thì các người có thể thả ta đi sao Không thể Bọn họ chạy trong bóng đêm Chấp hành các loại mệnh lệnh giết người Những mạng người kia chỉ như cọng dơm cái rác Rất yếu ớt Hết tập 22 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi